Thôi thiên di đạo, tầm 277 Phía sau, đã có kế hoạch gây bất đợi cho mình âm thầm thành hình Nhưng ở phía trước, phương Hành vẫn như là không muốn sống sông về phía trước Nhiều lần sông lên, nhiều lần bị đánh đuổi Chính hắn cũng không biết đến tụt cùng là bị tù tâm nhai trù bắn bao nhiêu lần Đối với thần tiễn sắc bén đáng sợ kia, cũng coi như là một loại nhật biết trực quan Cũng mày mà có chí bảo như là cốt đầu thủ hộ, bằng không mà nói lúc này đoán chừng hắn đã bị bắn thành cái sao ở trong mắt người khác hiện tại hắn giống như là chuyện cứu lâm vậy hai phe địch ta đều không biết có bao nhiêu người cười nhìn hắn nhíu lông mày thấp giọng chửi mắng mà lúc này phương hành cực kỳ nghiêm túc hắn không chế cốt lâu âm âm bò về phía trước giống như là tiền điện sao chỉ tiểu công chúa cũng ở trong cốt lâu xếp bằng ở bên người của phương hành thần sắc cực kỳ trọng mỗi khi phương hành bị đánh trở về nàng đều sẽ nhanh chóng bấm ngón tay thôi diễn, sau đó một vệt thần quang đánh vào thức hải của phương hành, không sai biệt lắm. phương hành cũng lầm bầm, còn người chăm chú còn lại, xạ nhật thần tiễn, thần thông huyền ảo, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, tối thiểu nhất mông tộc truyền thừa thần tiễn có nhược điểm, uy lực của thần tiễn ở ngoài vạn dặm mới có thể đạt tới uy lực mạnh nhất. so với lúc trước, ta ở ngoài nghìn vạn dặm bị hắn bắn một tiễn mà nói, bây giờ cách rất gần, uy lực ngược lại yếu điểm giao trì tiểu công chúa cũng gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Hơn nữa người đoán không sai, tù tâm nhai chủ hẳn là ra không được. Phương hành gật đầu. ác chiến cho tới bây giờ, hắn đã sớm đoán được điểm này. tù tâm nhai chủ căn bản không thể tùy ý rời tộc địa, bằng không dùng tu vi quán cần gì trong vách núi tồn hao với mình. chân thần trực tiếp đi ra, đập cốt lâu mấy trường chỉ sợ chấn cũng chấn mình chết rồi. sau khi phương hành xác định tất cả vấn đề, con người lần nữa còn lại. Hắn nhìn chằm chằm về phía tù tâm nhai Đầy mắt là hùng hắn Thành bại ở lần này Hắn gầm nhẹ Pháp lực toàn thân phỏng lên Toàn bộ quốc lâu lục diễm đại thịnh Giống như là liệt nhật Mà theo ngoại nhân Hắn giống như là nỏ mạnh hết đà Chuẩn bị bạo phát ra một kích nửa mà Hôm nay không phá tù tâm nhai Kiểu gia ta thể không quay về Trong tiếng giống chấn động khắp nơi Đầu lâu bạo phát ra khí thế dọa người đầu tiên là có chút dừng lại ở trên không trung, sau đó giống như là bị hư không bắn đi, kéo dài đuôi lửa thật dài, sau đó như là sao băng đụng tới vách núi màu đen, lực lượng của một kích này mạnh hơn vài chiêu vừa rồi, mạnh đến những đệ tử mông tộc xoay quanh ở trên không tù tâm nhai sợ mất mặt ngay cả đảm lượng bắn ra thần tiện cũng không có, vô ý thức lui lại. vào lúc này có năng lực đánh đuôi phương hành, chỉ có tù tâm nhai chủ. quả nhiên thấy phương hành dầu mặt tù tâm nhai chủ hừ lạnh. Sau đó tiếng như là lưu tình. Bành một tiếng, một tiếng bắn lên cốt lồng, khi thế quẩn quẩn, khi thế lao tới trước của cốt lồng bị ngăn cản, không ngừng run rẩy ở trên không. Phát ra tiếng khét bé nhỏ, sau đó không cầm được lui trở về. Mới nhìn, đây cũng chỉ là một lần bị đánh lui mà thôi. Thế nhưng ngay một khắc này, dị biến đầy sinh. Điện hạ, chính là lúc này. Lúc này ở phía sau, thần tử cốt tộc phá vong và áo cổ triệu trấn vương thấy được thế cục ở trong sân. Phá phòng cầm nhẹ một tiếng Áo cổ tiểu tần vương cũng thở dài biểu lộ cổ quái Nhưng lại không nói gì thêm Nhẹ nhàng triển khai cánh Trong miệng trầm thấp ngâm tụng một loại pháp chú cổ ngữ Lưu loát mặt xa xăng Phản phất như là tỉnh lại một loại tinh linh tính nào đó Sừng cốt huyết nhục đang run lên Sau đó kích phát một ít cộng mình Ông một tiếng Cũng ngày khác này Phương hành không chế cốt lâu cũng nhẹ nhàng run rẩy theo Mà lúc này cũng là thời điểm phương hành không chế cốt lâu trọng yếu nhất Hắn đạt được cốt lâu đã nhiều ngày, lại thêm đây là đồ vật dùng để bảo mệnh, nên bị hắn nghiêm cứu cực kỳ thấu triệt. Vô luận đạt trọng lượng, hình dạng hay là công năng, đều rõ ràng ở trong lòng. Điều kiện rất thuận buồn sôi gió, gần như là sắp đạt đến cảnh giới nhân bình hợp nhất toàn tục. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới dám chơi liều ở dưới thần tiễn của tù tầm nai chủ. Thế nhưng thời điểm áo cổ tiểu thần vương niệm trung ứ, cốt lầu đột nhiên có linh tính của mình, binh khí món đột nhiên xuất ý thức của mình làm Phương Hành điều kiện xuất hiện sơ hở, khó nói nên lời. Lại thêm lúc này cốt lầu đang lấy tốc độ cực nhanh, quay tròn đảo ngược trở về. Phương Hành thoáng cái khống chế không được cốt lầu, lập tức xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Phương Hành bị cốt lầu vất ra, tự như là lực lượng của mỗi tên kia quá mạnh, chân án rơi ra. Phương Hành bị trấn ra, rõ ràng là sừng xuất một chút, ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xung quanh vô số người quan chiến vô luận là bên tù tâm nhai cũng tốt. Bên thần tộc cũng tốt Cũng đều nghi ngân cả người Trò đùa này lớn rồi Cốt đầu kia là lợi phí bảo mệnh của tiểu ma đầu Hắn có thể tùy hứng như thế Sau khi tất cả mọi người lưu binh Vẫn không biết sống chết trong bể phía trước Ở trong mưa tên đầy trời Đùa nghịch tiểu tính tình Hoàn toàn là bởi vì hắn an toàn Dù sao ở trong khu lâu Không người tổn thương được hắn Như vậy biến thành trò cười cũng tốt Chiến sĩ dũng mãnh cũng được Tóm lại là không có nguy hiểm đến tính mạng thích thế nào cũng được Nhưng bây giờ lại phiền toái, Lại còn mẹ nó Rơi ra ngoài Tiếp tự như là một con rùa co đầu Đột nhiên ở trên người không còn vỏ nữa Trong nhà mắt toàn bộ thiên địa đều mộng bức Còn bà nó Phương Hành giống như là phản ứng này Thống bà trừ một tiếng Giống như là lửa đốt cái bông xung về phía trước Nhìn cái bộ dáng kia Rõ ràng là muốn nhanh chóng đuổi kịp cốt lâu Chui vào trong Xong rồi Thần tử cốt tộc phá vòng ở thời khắc này phi thân nhỏ tới, muốn cách gần nhìn bộ dáng xui xẻo của Phương Hành. Trong lòng kỳ vọng duy nhất là tu tâm nha chủ mau mau phản ứng, tranh thủ thời gian cho ma đầu kia một tiếng Nhìn khi nhìn thấy Phương Hành khẩn cấp đuổi theo cốt lâu tâm tư quán cũng chấn động, cố ý ngăn ở phía trước Phương Hành, không che dấu sát khí của mình chút nào nhìn đối phương. Đến cảnh giới như bọn họ, giữa thiên địa, một ngọn cây cỏ lay động cũng sẽ để bọn họ cảm ứng được. Mà thực lực của thần tử cốt tộc phá vòng đạt tới Ánh mắt hắn chẳng gặp sát kỹ Nhìn về phía phương hành Thì càng không cần phải nói Cơ hồ theo bản năng Phương hành cảm giác nhìn về phía hắn Nhưng trong lúc dừng rốt như thế Hắn cách cốt đầu đã càng ngày càng xa <cười> Thần tử cốt tộc phá vong đại công cáo thành Đường nhận sẽ không xuất thủ Trong chốc lát Thu ánh mắt lại cười lạnh quan sát Phương hành ở thời khắc này Mới giống như là minh bạch thần tử cốt tộc phá vong Dụng tâm hiểm ác đầy mặt tức giận nhưng hắn không kịp nói cái gì. Tiều <cười> cầu tính sai đi. trong tù tâm nhai có tiếng cười to chấn trời. chính là của tù tâm nhai chủ với hắn mà nói đây là một cái đĩa bánh từ trên trời rớt xuống. đang giàu làm sao xử lý tiểu ma đồ kia. bế phương lại rơi ra. đây thực khiến cho người ta vui mừng ngoài ý muốn nhặt. Tân bàn không có thời gian để án cho rụng. trong tiếng cười lớn một mũi tên bay ra hóa thành nhu quang chói mắt bắn về phía phương hành ở trên không trung. Liêu Quang hiện thấy bốn phương tam hướng không biết có bao nhiêu quần phong ngương tụ, quần phong ra chỉ, khiến cho Liêu Quang càng nhanh, thậm chí có thể nói là siêu việt hư không cách trở ở trong nháy mắt liền đến trước mặt Phương Hành. Mà lúc này xung quanh của Phương Hành trống rỗng, cơ hồ không có vật gì có thể mượn được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên kia hóa thành Liêu Quang bay về phía mình, tránh cũng chẳng thể tránh, cản không thể cản. Hình như trong nháy mắt đã nở vào một loại hoàn cảnh tuyệt vọng. Mà đầu kia chết chắc rồi Thần tử cốt cục phá phần Hận không thể kêu to Đầy quái lòng bừng rỡ Học bết rồi hung đạo và tứ hoàng tử thương đơn hải chấn kinh cõi lòng chìm đến đáy cốc Chẳng ai ngờ rằng Lại đột nhiên xuất hiện biến số như vậy Trong bọn họ có không ít người Đều không hy vọng phương hành chết ở chỗ này Nhưng đã không kịp ngăn cản Hơn đã đối mặt với thần tiễn của tù tâm nhai chủ Dù có thể ngăn cản Thì bọn họ cũng không dám ngăn Nói thì chậm Nhưng mà khi đó thì rất nhanh Trong nhà mắt Điêu Quang đã bắn tới trên người của Phương Hành Đối mặt với cục diện ác tuyệt vọng Phương Hành lại nở nụ cười Cũng cùng lúc đó Hai tay hắn đột nhiên chấn động Một động tác đơn giản như thế Lại tự hồ dẫn phát một loại biến hóa nào đó Giữa thiên địa Tình cảnh bi thẳng Ác quỷ gào khóc Không biết có bao nhiêu cái bóng Bị động tác này quán Chấn từ giữa thiên địa hiện ra Đổi một cách thuyết pháp Chính là hai tay hắn chấn động Như có lực lượng vô tận dẫn dắt Vô số oan hồn từ trong cái đất thiên địa Ngạch thanh ra, tách ra Những oan hồn đó Có hải yêu, có tù sĩ Cũng có hồng mang duy trùng Toàn bộ đều là tướng sĩ tam tộc vừa rồi chết ở trên chiến trường này U hồn đầy trời Một đạo một đạo Lấm ta lấm tấm như là quỷ Như là lửa từ bốn phương tám hướng tụ lại Bay về phía phương anh Mà ở trong quỷ hòa Phương hành đại cười to Cười quần đoạn tùy tiện đến cực điểm Thời điểm hắn cười to Thần tử cốt tộc Phá Phong lúc đầu đầy cõi lòng hưng phấn, mừng như điên, cơ hồ muốn kêu thành tiếng sử xúc. Tất cả tiểu dung đều thu lại, sau đó hóa thành vẻ hoàn sợ bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu của phương hành giấy lên một loại hỏa diễm kỳ뜩 đáng sợ. Họ được kia bỏ phát ra lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng kia bị ma đầu điều khiển, thình định ở thời điểm quang mang bay tới, cưỡng ép nó giật qua người, kịp thực quỷ dị bay tới mình. Người không phải thích mộ sát sao? lúc này ánh mắt phương hành lại chăm chú nhìn tù tâm này thanh âm trầm thấp đến chỉ có thể chứng hắn mới nghe được vậy lại bộ sát một cái đi ở thời khắc này thành tiễn tới trước người nguy cơ khó tả cũng chính là thời điểm phương hành thi triển kế hoạch của mình tuy chỉ trong chớp mắt lúc nào cũng có thể mệnh tang hoàng tiền nhưng hắn biết mình không thể hoảng cưỡng ép mình bỏ ngoài sinh tử chịu quán oan hồn trên chính tiệm ra bởi vì vừa rồi thời điểm cốc phạt chính là phương hành khư khư cố chấp thúc dục Cho nên mặc dù bọn họ chết ở trên chiến trường Nhưng mà cái chết của bọn hắn đều có quan hệ Tuyết phương hành Từ trình độ nào đó mà nói Những sinh linh này không khác gì là chết trong tay của phương hành Nói đơn giản Bọn họ đều là oan nghiệt của phương hành Mà bước đầu tiên của phương hành Là kêu gọi bọn họ ra Đồng thời vận kiển Đại đồ thần pháp Đại đồ thần pháp chính là loại thế đồ tiên pháp Của thánh nhân trong phù dâu cùng diễn hóa Là một loại pháp môn Thiêu đốt nội tình bản thân mà thu được lực lượng khổng lồ. Các đời cung chủ của phù du cung đều có chiến lược tuyệt thế, nhưng tất cả lại đoàn mệnh. là bởi vì nguyên nhân này. bất quá phương hành đạt được ma tổ trì điểm, lại kết hợp tâm pháp của ma tổ và pháp môn thánh nhân đi lên một con đường tà môn ngoại đạo khác. đó chính là thần nhiễm oan nghiệt sau đó thiêu đốt những oan nghiệt đó, thu hoạch lực lượng cường đại. trước đây hắn đã trải qua mấy lần đồ sát lấy dính không ít oan nghiệt nhưng mà ở lúc độ kiếp đã tiêu hao sạch sẽ mà về sau hắn ở trước ngọc đình sơn giết một nhóm người tích lũy một số oan nhiệt nhưng còn chưa đủ bất quá trên chiến trường tiến đánh tù tâm nhai lại đạt được không ít và bây giờ hắn kêu gọi tất cả oan nghiệp ra coi đây là năng lượng vận chuyển đại đồ thần pháp đỉnh đầu như là có ngọn lửa màu đen cháy được hóa thành đạo đạo lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm lưu chuyển toàn thân quán cũng bởi những lực lượng này đối mặt với phù tiễn đã đi trước người của mình hai tay của phương hành quét qua triệu oán lực lượng thiên địa Đó là nửa bước đại đạo pháp của hắn là một loại pháp môn có thể điều khiển lực lượng thiên điện. Và lúc này, dùng đại đồ thần pháp khống chế, uy lực càng tăng lên. Tù vi của tù tâm nhai chủ cao hơn hắn quá nhiều, lúc đầu hắn căn bản không có khả năng điều khiển thần tiễn của đối phương. Nửa bước đại đạo pháp cũng có cực hạn, lực lượng quá mạnh, hắn căn bản không chuyển động. Nhưng lấy đại đồ thần pháp tu hành lực lượng cường đại, dùng loại lực lượng này vận chuyển nửa bước đại đạo pháp, lại để hắn làm được điểm này Chờ mắt nhìn thần tiễn muốn bắn thủng phương hành Lại trong nháy mắt bị hắn di chuyển sát qua thân thể quán bài đi Mà mục tiêu kế tiếp đương nhiên Là thần tử cốt tộc đang mừng dõi dù điên đứng trước cách đó không xa Chuẩn bị xem trò vui Gia hoạc khi căn bản không nghĩ đến phương hành sẽ có chiêu này Và mới ngăn trở phương hành Trốn vào cốt lâu, chưa kịp rút đi Hoặc là nói hắn căn bản Không có tới rút đi, ước gì Ở khoảng cách gần xem tìm Sau đó hắn đi kịp Thần kiến của tù tầm nhai trù Sao mà đáng sợ Một tiễn phóng tới Thần tử quốc tộc ngay cả suy nghĩ chống cự cũng không có bày lên Có một tiễn bắn thủng thân thể Thằng đến lúc này Điều lỗi trên mặt quán vẫn gương át, Có chút không rõ ràng tình huống Vì cái gì Mình rõ ràng là tới đây xem láo nhiệt mà Rõ ràng là muốn nhìn ma đầu kia bị một tiễn bắn chết mà sau cái mũi tiễn đoạn mệnh kia Hết đợt này tức lệnh khác bay về phía mình chứ Quá xui xẻo Thằng đến trước khi chết trong lòng thần tử quốc tộc phá phong suy nghĩ cũng là mình quá rồi bành một tiếng tiến quang bắn thẳng tới phương hành lại ở dưới phương hành đường mạng chống cửa thay đổi phương hướng một tiếng bắn thùng thân thể thần tử quốc tộc phá phong Mà trên trên ẩn chứa thần lực lại trực tiếp phá hủy nhục thân của phá phong sau khi động lại nửa này thì nổ tung vang rồi hóa thành vô số mảng huyết nhục như là một trận mưa lớn nhào nhào rơi xuống một màn này làm tất cả mọi người ngẩn ngơ thần tử phá phong con trai của bất hủ thần vương tương lai thế thừa bảo tọa của bất hủ thần vương cứ thế mà chết đi sao tứ hoàng tử thương thanh hải ngao quẩn hung đảo thần tử dạ tộc song sinh truyền nhân binh tộc thái uyên vào lúc này đầu ngây người không thể tin được một màn trước mắt cùng lúc đó bọn họ cảm nhận được sợ hãi thật sâu sự tình làm lớn rồi vừa giờ bọn họ vẫn tức thần không chịu lao vào chiến trường nói trắng ra là còn không phải sợ mình trở thành mục tiêu của tù tâm nha chủ hơn nữa Bọn họ có thể xác định Chỉ cần mình không xung vào chiến trường Tù tâm ngai chủ sẽ không bắn chết mình Dù sao thân phận của mỗi người bọn họ đều không có tầm thường Tù tâm ngai chủ chưa chắc dám chọc giận người phía sau bọn họ Nhưng hết lần này đến lần khác Song phương, lòng dạ biết rõ Cũng sẽ không vượt qua giới tuyến Cuối cùng bởi vì một cái ngoài y muốn mà vượt qua Thần tử cốt tộc phá phong Bị một tiếng ngộ sát Đây là con trai của thần vương Hắn lại chết ở chiến trường này Ai biết bất thủ thần vương sẽ giận thành cái bộ dáng gì chứ. Lúc trước con trai của Vô Gian thần vương Thiểm Điện Tử chết ở hội kê sơn, liền trước nữa làm vị thần vương kia không quản ý chỉ của thần chủ, Cơ ép vọt thẳng tới Thiên Nguyên Đại Lục báo thù. Chỉ bất quá khi đó, Vô Gian thần vương vừa mới chấp hành một mệnh lệnh của thần chủ thất bại, thần chủ không vui, cho nên lệnh quán đóng giữ tinh không, mà lúc này mới vừa bỏ đi lựa giận của vị thần vương kia, Chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ phục thù. Bất thủ thần vương càng là xui xẻo hết thể hai đứa con trai, một cái chết ở Bạch Ngọc Kinh, một cái chết ở nơi này, trực tiếp tuyệt hậu. người ta đường đường là thần vương, ai sẽ biết bởi vì việc này mà tức thành cái bộ dáng gì? chỉ bất quá, không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong tù tâm nhai, mũi tiền thứ hai lại bay ra ngoài. hiện tại tâm tình của tù tâm nhai Chủ như thế nào, người khác không biết, nhưng ở nền cảm giác được, trong tù tâm nhai giống như là đột nhiên nhiều hơn một tia bình thường. sau đó hắn không nói một lời, bắn ra mũi tiền thứ hai. Một tiễn này rõ ràng còn kinh khủng hơn một tiếng vừa rồi Mang theo một cỗ tuyệt nhiên Tựa như là một người sau khi nhìn thấy mình phạm và sai lầm lớn Tức giận khó tả Rất khoát không quan tâm Một tiếng bắn chết ma đầu kia lại nói Dù sao đã gây ra đại hỏa Trước hoàn toàn mục tiêu của mình lại nói Quanh một tiếng Đạo tiếng Quang thứ hai Nhanh hơn đạo thứ nhất Thằng đến trước mặt của Phương Hành Mang theo tất sát tuyệt nhiên Đại đồ thần pháp, Phương Hành cũng đã đỏ hết thầu mắt sau đó gầm nhẹ hô lên một tâm pháp của thánh nhân, hai tay vẽ ra đạo đạo dấu vết không lưu loát, sau đó toàn bộ oan nghiệp thiêu đốt, lần nữa hóa thành lực lượng đáng sợ, lưu chuyển toàn thân. cùng lúc đó, hai tay quán trông đỡ về phía trước ngăn cản tiễn quang, phẳng phất như là lực lượng thiên địa đều để thoáng sử dụng, giống như là từng vòng xoáy bao phủ quanh người hắn, khiến cho mũi tên kia cách hắn càng gần, liền nhận càng nhiều ảnh hưởng, quỹ tích cải biến. phốc một tiếng, cuối cùng không thông sang bằng lúc ngăn cản mũi tên thứ nhất. Lần này lực lượng quán đã chút không đủ Mũi tên kia Không hoàn toàn bị rời đi Mà bắn vỡ nát cánh tay trái Sau đó bị lực lượng thiết bị ảnh hưởng nghiêng nghiêng bay đi Lực lượng như là không có bị cọt yếu bao nhục Còn mẹ nó Đám người tứ hoàng tử thương Lan Hải Hung đạo thậm chí là thần tử dạ tộc song sinh Truyền nhân binh tộc Thái Uyên Vừa rồi còn đang cảm thắn Cục diện đã hoàn toàn mất khống chế Đột nhiên biến sắc Từng cái dùng mình Chửi mẹ chạy trốn mỗi tên thứ nhất giết lầm thần tử cốt tộc phá phong, mỗi tên thứ hai thình lình bay về phía bọn hắn. Mặc dù muốn chạy trốn, nhưng mà dưới thần kiếm kia của bọn họ, căn bản trốn không thoát, chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Người không bị thần kiếm nhắm trúng tự nhiên chạy thoát, nhưng mà truyền nhân minh tộc Thái Uyên đối mặt với kiếm này lại vừa sợ vừa giận thắt hết thảm, bị một kiếm bắn trúng. Bất quá cũng mày thần tử cốt tộc phá phong tạo ngộ để hắn có chuẩn bị tâm lý, lại thêm lực lượng của hắn vốn mạnh mẽ mặc dù kém tù tâm nai chủ nhưng mạnh hơn phương hành rất nhiều, còn có sức tự vệ nhất định. trong tiếng giống kinh sợ, hắn thình lình khắc mình biến hóa, hóa thành một mảnh u minh địa phủ. rõ ràng là người, là ở thời khắc này, như biến thành một cung phiệt liên biên vô tận, giam cầm u minh lệ quỷ gào khóc. mỗi tên kia phóng tới, lại như là thiên ngoại lưu đình đánh u minh hóa thành phế tích, trời sập bất diệt, cung phiệt sụp đổ tối thiểu nhất hủy tận thành trở lên. Bất quá cuối cùng một tiếng này bay ra ngoài. Sau đó, U Minh biến hóa lần nữa, hóa thành bộ dáng của truyền nhân minh tộc Thái Uyên Hắn không có chết, nhưng bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, đứng không vững, phun ra mấy vụ máu tươi. Thần Thác vừa sợ vừa giận, giận không kiềm được, nhìn về phía Phương Hành, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô to: Làng ngươi, ngươi cố ý sao? Phương Hành không để ý tới hắn. Lúc này hắn cũng bị thương nặng, nửa người vỡ nát như là muốn gục xuống và lúc này hung đạo tứ hoàng tử thương an hải thần tử dạ tộc song sinh đã sớm trốn ra xa đầu cũng không dám quay lại phiến chiến trường này quả thực quá hung hiểm thần tử cốt tộc bị một tiễn bắn giết không nói cả biết thần tộc không giống nhân tộc nhân tộc tu hành chú ý cân bằng nhất là đến cảnh giới như bọn họ đều có vô số thủ đoạn dù có trọng thương thì cũng có thể thông qua tu luyện mà khôi phục như cũ nhục thân tổn thương cũng có thể làm như là không thấy nhưng mà thần tộc khác biệt giống như là truyền nhân minh tộc đã thương tới bản mình mỗi tên kiều phóng tới chỉ để được lựa quán tổn thất bảy thành thậm chí vĩnh viễn không thể tu trở lại nói ngắn gọn thần tử quốc tộc phá phong bị một tiệm giết chết truyền nhân binh tộc cũng gần như là vĩnh nhật vào lúc này người người cảm thấy bất an chẳng lẽ thật là hắn đã sớm tính toán kỹ sao bọn họ sợ hãi nhìn về phía phương hành bị thương nặng sắp chết quá độc ác nếu hắn sớm tính tốt hết thảy vậy từ mắt đầu này đến tận cùng hung ác bao nhiêu Hắn đây đang dùng mạng của mình để đi liều giáo họa cho tù tâm nhai Ta giết người Trong tù tâm nhai Tiếng giống thảm lần nữa vang lên Mũi tên thứ ba chớp mắt đã tới Bắn về phía phương hành bị thương nặng Mà giữa công chúng xa xa Mây đen dày đặc Hình như có đại nhân vật đang chạy tới Tiếng giống giận dữ điên cuồng vang lên Ai dám đả thương đệ tử ta Phá phòng Phá tông Con ta Thế nào rồi Tù Tâm Nhai thủ lửa giận vạn trường, liên tục bắn 3 mũi tên, thề tu phương hành. Lửa giận trong lòng hắn thực là có nói, lần này Tù Tâm Nhai thực sự đã bị tiểu ma đầu kia lừa thảm rồi. Lúc đầu Tù Tâm Nhai không đi chu trọng thần tộc, thần tộc cũng không sẽ dễ dàng bốc lên phong hiểm đến đánh đầu sống chết. Với cái loại tình huống này, bọn họ vẫn có thể bình an vô sự nhiều năm. Dù thời điểm thực không cách nào độc lập nữa, cũng có một con đường quy thuận thần đình. Dù sao bọn họ và thần tộc không có thù riêng, chỉ bất quá mặc hắn nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ đến từ ma đầu hắn, gần như là không nguyện ý để ở trong mắt, lại nảy ra ý tưởng ác tâm như vậy. lập tức gãy mất đường ngư của tù tâm này một vị thần tử bị giết, một vị thần tử tàn phế. tù tâm nhai trong nháy mắt, cùng hai thần vương kết thù không chết không thôi. bầu trời xa xa, mây đen tụ tập. đó là thiên tượng khi bị lửa giận của đại nhân vật ảnh hưởng tới. các tiểu bối chỉ hơi cảm ứng được đủ loại pháp lực kia, nhưng mà tù tâm nhai chủ lại rõ ràng cầm nhận được uy nhất. hắn biết mình có hai địch nhân cường đại chạy tới, một cái đến từ nam chiêu bộ châu, một cái đến từ thần châu, khoảng cách nhìn vạn dặm đối bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào. đại họa sắp ráng xuống tù tâm này. hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề khác, chỉ muốn một tiếng tru sắc vương hình chẳng lẽ này là cục diện hắn bố trí sao? xa xa rất không trùng. đám người áo cổ tiểu thần vương vừa mới né ánh mắt sợ hãi nhìn về phía vương hành. Dành dẫn chấn kinh và phấn lộn vô thần. Bọn họ đều không phải là người ngu Mặc dù tràng diện hỗn loạn Nhưng suy nghĩ một chút Đã nổi lên lòng nghi ngờ đến lúc này Bọn họ càng nghĩ càng thấy tất cả đều phân hành bố trí Nếu không phải có sự tình trùng hợp như vậy Liên tục hai mũi tên không giết chết hắn Lại cực kỳ chuẩn xác Bắn về phía hai vị thần tử Hơn nữa kết quả như vậy Cũng cực kỳ tương xứng thanh danh xảo tráo quán Mọi người còn trầm ngâm Hung đạo đã chầm thấp kêu đền xung quanh không có người nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt của đối phương, hiển nhiên cũng đang lo lắng vấn đề này. Ngược lại là áo cổ tiểu thần vương nhàn nhạt nhất nhìn hung đạo một cái, ánh mắt cổ quái, nghĩ thầm người nên thập hương tạ ơn trời đất đi. Mới đầu mục tiêu ma đầu kia thực sự lựa chọn là người nhọc. Hắn từ vừa mới bắt đầu đã biết kế hoạch của phương hành, từ tù tâm nhai chủ một tiễn rất triệu hồng anh bắt đầu, phương hành tức giận muốn tiêu diệt tù tâm nhai, mượn binh tiền đánh tù tâm nhai, cố ý lộ ra sơ hở. Dẫn tới tù tâm nhai chủ xuất thủ Sau đó thay đổi phương hướng thần tiễn bắn sách hung đạo Đều là nằm trong kế hoạch Bởi vì triệu hồng anh nói tới sự tình tiểu tiên giới bắt người Khiến cho hắn liệt hung đạo vào mục tiêu Nhưng mà sự tình phía sau xảy ra biến cố Không ít tới mấy vị thần tử kia Cũng sẽ chủ động đi theo đến đây mà thôi Mà sau đó lựa chọn Thái uyên Là bởi vì gia hòa kia quá ngu Chủ động tiến tới bên người phương hành Chỉ mất quá Thấy được tình huống bây giờ Hắn cũng không nhịn được lo lắng lúc trước Phương Hành chỉ nói cho hắn một nửa kế hoạch, lại không nói cuối cùng hắn phải làm sao thoát thân. Bây giờ nhìn thấy mũi tiền thứ ba bắn tới, Phương Hành lại oai oai đứng trên không trung, hắn không nhịn được nghi hoặc. Ma đầu kia trí kế thông thiên, định ra kế hoạch ác độc bậc này, không có đạo lý ở cuối cùng thất bại ở trong càn tức, không thể cam đoan cái mạng nhọc của mình nhá. Chẳng lẽ nói, bởi vì tu tâm nhai trù quá mạnh, làm rối loạn bố trí lúc trước của hắn. Trước kia hắn gặp qua Phương Hành, có một phần thân từng ở thời điểm tù tâm nhai chủ ám sát hắn làm kẻ chết thay không nói chuyện luyện chế phần thân không có dễ dàng như thế coi như là hắn đã luyện thành trước mắt thì cũng tuyệt đối là bản thể dù sao thân thể kia đã vỡ nát một nửa huyết nhục lâm li tuyệt đối không có giả dối nếu là phần thân thì không thể ở dưới tình huống bị thương nghiêm trọng như thế có thể giữ được bản tướng đã sớm tình quyền trôi qua hóa thành khói xanh hoặc vỡ nát chỉ là chỉ có chân thân mới có thể nỗ lực duy trì được mà bây giờ Hắn rõ ràng đã bất sức tái chiến Chẳng đã phải chết ở chỗ này Người thực phải bỏ cái giá lớn như vậy sao Mà lúc này cách phân hành không xa Giao trì tiểu công chúa đang ôm một viên xá lợi Hai mắt đẫm lệ mơ hồ Nhìn về phía Vương hành đang chờ chết Trái tim giống như là bị người ta nắm chặt Thời điểm phương hành tiến hành kế hoạch này Nàng đã hỏi tới phương hành Làm sao tự vậy Hắn lại giao cho mình một quả trứng Chuyện lần này không dễ làm Phong hiểm rất lớn Ta cũng không dám hứa chắc mình có thể sống sót Bất quá cũng may Ta tu luyện tiên anh ma hồn Một hồn song sinh Tiên anh không diệt Ma hồn liền có thể trùng sinh Ma hồn không diệt Tiên anh cũng có thể phục sinh Chỉ bất quá trước đó không đâu Ma hồn của ta trọng thương Còn chưa hoàn toàn luyện thành Chỉ có thể luyện nó Và trong xá lợi Coi như là mầm bóng Nếu lần này ta không cẩn thận mất mạng Ngươi phải bảo vệ tốt cho nó Trong vòng 3 năm Ta chắc chắn nhờ vào đó sinh nói như thế ý tứ của hắn đã rất rõ ràng để cho mình giúp hắn trùng sinh sau đó không đếm xỉa tới hắn suy tính cũng chu toàn đã nghĩ tới chỉ cần quả trứng này còn hắn không tính là bỏ mình vậy mình có thể hào hào sống sót không có bởi chân thân chân thân bị giết mà tan biến Ăn ăn ổn ổn bảo hộ lấy cơ hội trùng sinh chỉ bất quá cho dù kế hoạch nhưng mà nhìn hắn cô đơn lẻ bóng đứng giữa hư không đợi chết thì giao chỉ tiểu công chúa cũng không nhịn được run lên lúc đầu định nghe hắn lặng im đảo đầu chờ đợi hắn phục sinh Mà đối với phương hành, bây giờ cũng đã tuyệt vọng phù xuống. Mũi tiền thứ nhất bị hắn thành công thay đổi phương vị, thực hiện kế hoạch. Mặc dù mũi tên thứ hai cũng kém không nhiều thành công, nhưng... Phá nát nửa thân của hắn, tiêu hao sạch sẽ cả oan nghiệt. Mà lúc này mũi tiền thứ ba đã đến trước người. Xung quanh hắn, trong vòng bời giận, cơ hồn hay cả bóng người cũng không có. Chỉ có thể là một mình đối mặt. Mà một tiện này, hắn căn bản không thể chống cự. Hắn cũng dứt khoát. Đối mặt với tiếng này, trực tiếp ủi ủi, ngay cả động cũng không động. Nhìn bộ dáng kia, căn bản chính là đang chờ chết. Hy vọng thời điểm phục sinh, tu vi của ta sẽ không giảm quá lợi hạn. Trong lòng quán có một ý niệm hiện lên, lộ ra cười khổ Quanh một tiếng, tiễn khí tung hoành đi tới trước người, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả hai mũi tiền trước. Đến lúc này, phương hành vẫn không nhìn được giơ cánh đầy đê, vận chuyển tất cả lực lượng cuối cùng, đánh về phía thần tiễn, dù sao ngồi chờ chết không phải phong cách của hắn, dù đã chuẩn bị dâng mạng nhưng vẫn muốn phản kháng một cái. pháp lực biến vận chuyển, điên cuồng tuôn về phía thần tiễn, chỉ tiếc rằng như hắn đoán trước, lực lượng còn lại của mình bây giờ căn bản không đủ để chống cự mũi tên. mắt thấy thân thể của mình sẽ bị một tiễn đánh nát, lúc này phía sau truyền đến một tiếng kêu to. lúc đầu giao trì tiểu công chúa nghe theo mình phân phó rời đi, vậy mà điều khiển điều khiển cốt lâu bay trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng thành tú động lòng người đứng trong cốt đầu một tay ôm quả trứng một tay cầm quạt ba tiêu đang dùng hết tất cả lực lượng che phẩy cây quạt kia là một trong tam đại dị bảo của phủ diêu cung lực lượng thần dị chỉ quạt một cái cuồng phong cản quét đầy trời lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó nói nên lời từng tiêu từng sợi như là thực chất cuốn tới thần tiện cùng lúc đó trên mi tâm của nàng lại ẩn ẩn xuất hiện một ấn ký cổ quái giống như là phù văn lại như là vật thể nào đó Lé ra thần quang hiện lên ở trên trán của nàng Cùng lúc đó Phản phất như là Nhận lấy cảm ứng Mỹ tâm của Phương Hành cũng xuất hiện ấn ký này Giống như lúc. Tại sao lại trở lại Phương Hành giật mình không nhỏ Hắn vì trong đó thần tiễn kia Đã hào hết tất cả lực lượng, Mắt thấy sắp bị một tiễn xuyên tim Lại không nghĩ rằng Giao trì tiểu công chúa Giết hồi mã thường hoàn toàn đã không nghe lời Mặc dù quạt ba tiêu của nàng rất thần dị nhưng mà tu vi còn chưa đủ để phát huy ra uy lực lớn nhất, quét qua cuồng phong muốn ngăn cản thần tiễn còn kém xa lắm, tối đa chỉ là tạm hoãn tốc độ mà thôi. bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được không bình thường, chán hiện ấn ký khiến quán đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, giống như là giếng đã khô cạn lại đột nhiên xuất hiện khe nước. pháp lực quán lúc đầu đã hoàn toàn vận chuyển, lại không chống đỡ được thần tiễn, nhưng theo tiên tiền xuất hiện, lại có càng nhiều pháp lực không thuộc về mình nhưng có thể cho mình sử dụng hiện lên. Khiến cho hắn hơi chút do dữ Sau đó vội vàng điều khiển lực lượng thiên địa Còn mạnh hơn thời điểm vận chuyển đại đồ thần pháp Ngạnh xanh đẩy về phía trước Trước người giống như là xuất hiện một cối xanh, Chậm chạp mà không thể lai động thay chuyển Ngạnh xanh rời thần tiễn bay về nơi khác Cũng trong nhé mắt này Giao trì tiểu công chúa vội vã chạy tới trước người hắn Thu hắn vào trong cốt đồng Người, người Phương hành trong lúc vô tình Thu được một bí mật Không kịp may mắn vì mình thoát được một mạng mà ngơ ngác nhìn giao trì tiểu công chúa, người cô kết bỏ ta không? Thần sắc của giao trì tiểu công chúa có chút thống khổ, càng nhiều hơn là mất an cầu khẩn nhìn phương hành. sắc mặt phương hành dần dần thay đổi, hắn đang cực kỳ chấn kinh, nhưng theo ánh mắt thống khổ của giao trì tiểu công chúa, ý thức được nào lo lắng sợ ấy, hơi suy nghĩ, đột nhiên nhảy dựng lên, vỗ đầu nàng một cái, hùng hả mắng: "Xu nữ nhân, không phải nói để ngươi mang theo cái trứng kia đi trước sao? Ai bỏ ngươi trở vậy vì cái gì mà không nghe lời?" Giao trì tiểu công chúa cho rằng hắn muốn hỏi bí mật của mình Không biết tới lại mắng mình một trận Cũng ngẩn ngờ Sau đó mang theo tiếng cốc nước nở kêu lên Là ta nhịn không được Người muốn ta phải làm gì cũng được Nhưng ta không thể nhìn ngươi chịu chết Được được rồi Người có lý Làm cái gì cũng được đúng không Phân hành hận hận vỗ nàng tay nữa Buổi tối hôm nay Ta ngủ ngươi Dù sao Người đã trở về Mắng nữa cũng vô dụng Phương hành hung hằng vỗ dao trì tiểu công chúa một cái Bộ dáng hung ác làm cho tiểu công chúa bị hù Núp ở trong góc cốt lâu ôm quả trứng không nói một tiếng Cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn Phương hành chỉ tiếc giảm sát không thành thép Nhưng không có cách nào Vội vàng nhìn ra phía ngoài Sắc mặt càng ngưng trọng Vất tay đánh giá Vô số thần quang thu hồi quyền khống chế cốt lâu lại Sau đó vội vã lui về chiến trường Sắp xảy ra đại sự Đáy mắt hắn cũng chút hoàng hốt Lại không che giấu được khương phấn Giao trị tiểu công chúa quay đầu cứu mình Cũng là chuyện tốt Tối tượng nhất có thể nhìn kịch vui Hơn nữa nói thật Mặc dù Phương Hành có thể mượn quả trứng kia trùng sinh Nhưng mà tất cả những thứ này đều là hắn suy tính Trên đạo lý có thể thực hiện Nhưng phong hiểm vẫn phải có Hơn nữa rất lớn Dù sao loại phương pháp trùng sinh này Cũng là sau khi Phương Hành vượt qua bạo Ba đạo lôi kiếp Ở một mức độ nào đó Hiểu rõ sinh mệnh bản nguyên mới khống chế Nếu như muốn hoàn toàn lý giải huyền bí ở trong đó thì sợ chỉ ít cũng cần hắn đạt tới lôi kiếp tầng 90 mới được. dựa theo ánh suy tính, vấn đề mình trùng sinh không lớn, chỉ bất quá ký ức và tu vi có thể còn lại bao nhiêu liền không nói được. cho nên phương pháp trùng sinh thực cũng không phải là đáng tin cậy. phương hành thuộc về loại tính nồn nóng, lúc ấy quá hận tủt tẩm nhầy, thế là đầu nóng làm ra quyết định. hiện tại giao trì tiểu công chúa cứu mình, thì cũng khiến hắn có chút cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. bất quá suy nghĩ lại, nghĩ thầm chuyện này nhất định không thể nói nha đầu kia nếu không lấy tính tình của nàng khẳng định sẽ lật trời. lúc này ở ngoại giới, tù tâm nhai chủ không tiếp tục truy bắt tiễn thứ tử. dù sao phương hành đã trốn vào trong cốt đầu, muốn làm bị thương hắn rất khó. lúc này trong tù tâm nhai một mảnh im lặng, hình như là bao phủ một tầng u khí. tất cả đệ tử mông tộc đều bay xuống, tựa hồ có lệnh triệu quán bọn họ, toàn bộ thu bình. ngay cả bốn hải linh cũng dừng nành muốn vứt, huy động xúc tu về phía chín tầng trời hẳn là cảm ứng được một loại khí tức nào đó truyền tới để chúng nó cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ vô hình dùng cái này ứng đối với linh hồn run rẩy thông thiên thần tướng hảo thủ đoạn bên cạnh truyền đến tính cười lạnh đám người áo cổ tiểu thần vương rốt cục bù lại bất quá vẫn duy trì khoảng cách tăng trưởng mở miệng chính là thần tử dạ tộc song sinh đôi mắt nháy lên cũng không nháy nhìn phương hành trong ba vị thần tử thần tộc tới một người chết một người phế Ngược lại chỉ còn hắn đã vô sự Mày may không có bị hố. Cũng không phải là Phương Hành không muốn hố hắn Mà là hắn nhìn quá thâm bất khả chắc Không có cho Phương Hành cơ hội Thậm chí nói Phương Hành ẩn ẩn cảm giác Coi như là hắn điều khiển thần tiễn nhắm đối phương Cũng chưa chắc có thể lấy được hiệu quả Những thiên kêu thần tộc này Cả đám đều mạnh đến không hợp thói thường Thần tử cốt tộc phá phong bị giết Chỉ là bởi vì mũi tên kia xuất kỳ bất ý Hắn cách lại vận đến phiên truyền nhân minh tộc Thái Uyên, bởi vì có vết chế độ của thần tử quốc tộc, để hắn có chuẩn bị, cho nên hiền hóa u mình, dùng loại cách thức kia tan đi lực lượng của thần tiễn, kia tan không chết, đây là thủ đoạn phương hành không có. Về phần thần tử dạ tộc song tinh, phương hành chỉ có thể xác định, tên này còn mạnh hơn cả phá phong và Thái Uyên. <cười> Cái gì hảo thủ đoạn, có thể còn sống đã không dễ dàng, ngược lại đáng thường phá tông và Thái Uyên huynh đệ bị tại bay vả gió. Phương Hành tự nhiên nghe được ý chỉ trích trong lời nói của Song Sinh, nhưng hắn quyết không có khả năng để người mượn cớ, cười hì hì nói. <cười> Bọn họ xác tục tay bay vạ gió, bất quá hẳn là bởi vì tác tội ngươi nên mới tay bay vạ gió đấy. Song Sinh nhàn nhạt, nhạt mở miệng, chấp hai tay sau lưng. Liên quan cái giám vậy, người có chứng cứ không? Phương Hành nghe xong trực tiếp trừng mắt, sắc mặt khó coi. Chứng cứ tự nhiên là không bất quá người cảm thấy bất thủ thần vương bậc cửu u thần vương là người giảng chứng cớ à song sinh nhàn nhạt, nhạt mở miệng giống như cười mà không phải cười đánh mắt lóe lên đùa cợt. điều này cũng đúng phương hành tưởng tượng cười hắc hắc hài tiếng nụ cười này lại làm cho song sinh có chút im lặng không nghĩ tới lúc này hắn còn cười được không thể không nói ma đầu nhân tộc này mưu kế không thể vừa hung ác lại liều lát dù mỗi người đều đoán được thần từ quốc tộc phá phong và truyền nhân minh tộc thái uyên đã bị hắn hố nhưng căn bản không có khả năng tìm được chứng cứ mặc dù có người chết mà đầu kia đoán trường chỉ ít cũng có thể tìm ra mấy trăm lý do dù sao tình cảnh lúc ấy quá là hung hiểm hắn nói mình chỉ lo bệnh cũng tốt căn bản không có để ý cuộc diện bên cạnh cũng tốt nói tóm lại không ai có thể chỉ trích được hắn càng muốn chút là sự tình hắn từ trong quốc lỗ ngã ra song sinh cũng biết là nguyên nhân gì lúc đó phá phong muốn trốn ở cách đó không xa cùng áo cổ tiểu thần vương nói nhỏ, có thể giấu giếm được người khác, nhưng mà không thể giấu giếm được hắn. tra cứu kỹ càng, sự tình phương hành ngã giả cốt đầu là bởi vì pháo bom gây ra, như vậy bất phụ thần vương, còn mặt mũi nào chịu chết hắn? ầm một tiếng, phương xa đã có thể thấy mây trôi tụ tán, giống như là hai thanh trường kiếm chém ra thiên địa, lưu lại một đạo bạch ngấn. phương hành biết, đó là đại nhân vật gấp rút chạy đến, chấn động hư không. đối phương gần một chút. Tù tâm nhai sẽ nguy hiểm hơn một chút Nhưng mình cũng chưa chắc có thể an toàn Trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ Rất nhanh, đáy lòng liền sáng lên, Có cách đối phó Nhìn tứ hoàng tử Thương Lan Hải kêu lên Em vợ Đại rắn mối bọ tạp Đạo sĩ thối Các người vốn cho ta mượn bình nhờ Bây giờ muốn nốt lời sao Hiện tại thủ lĩnh của chúng ta sắp tới Còn không tiến công thì chờ đến khi nào tiến công Tứ hoàng tử Thương Lan Hải Áo cổ tiểu thần vương cùng hung đạo bị hắn gọi đều sững sờ nghĩ thầm hai đại thần vương chạy đến hiện tại tấn công làm cái gì trong lúc nhất thời không để ý tới hắn phương hành nhìn về phía tù tâm nhai cực kỳ hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên nếu không tấn công khế ước hết hiệu lực rất lời tự mình thúc giục cốt đầu hào hứng phát động xung phong về phía tù tâm nhai khế ước hết hiệu lực tứ hoàng tử thương lan hải và hung đạo dùng lên bọn họ đều muốn cầu cạnh phương hành không có ý bị hắn sẽ rách ra mặt liếc nhau gần như là đồng thời hạ quyết định đều lệnh thủ hạ theo hắn đi về phía trước dù sao trước đó đã tổn thương không ít cũng không thiếu mấy cái này hơn nữa dựa theo cục diện bây giờ hai đại thần vương đuổi tới tù tâm nhai nhất định là gặp xui xẻo cấm khu này đã sắp phá triển thế cục đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần giống một tiếng nhìn thấy phương hành vọt lên trong tù tâm nhai không hề có động tĩnh gì hình như là tù tâm nhai chủ đã không có tinh lực để ý tới hắn. Ngược lại mấy hải linh kia cuồng nộ Vua xúc tù đánh tới Đánh ra từng tầng từng tầng sóng dữ, Thành thế đáng sợ Mấy con bạch tuộc này Còn dám đùa nghịch uy phong Hôm nay tiểu gia đình chặt các ngươi mướn ăn Phương hành giống dẫn Trực tiếp cống chế cốt lâu đụng tới Một tiếng ẩm vang Cốt lâu thiêu đốt lên lục diễm tựa như là sao băng Đâm vào một con hải đinh Không biết đánh tàn bao nhiêu xúc tù Ngay cả thân thể cũng bị đâm ra mấy cái động lớn Dù sao tuy lực Thực lực của nó đáng sợ, nhưng ở trước mặt của phương hành, lại không đáng là gì. Đối với chúng nó, phương hành căn bản, không dùng thuật pháp gì, trực tiếp đánh tới là được. Giết! Hải yêu của Thơ Lan Hải, và tiên binh của Tiểu Tiên Giới, theo sát phương hành, thấy thế đại hỉ cuối cùng không cần mình lấy mạng lấp. Từng cái từng cái phấn chấn, theo sau lưng phương hành vọt lên, nhìn trận thế, so với lúc trước, còn hung mãnh hơn mấy phần. Giết hết ba con hải linh. Trong tù tâm nhai đều yên tĩnh. Tù tâm nhai không có tiếp tục bắn tên đối phó mình. Phương Hành cũng cảm thấy đại định. Hai mắt tỏa sáng, vẫy tay, khống chế cốt lâu. Nhìn giống như là một hòa cầu thật lớn. Trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. Thanh âm từ bên trong chuyển ra. Chúng tiểu nhân, theo đại gia sông lên. Âm một tiếng. Phía dưới vô số lính tôn, tướng của trực tiếp bao trùm mặt biển. Ở giữa chính là tiên binh của tiểu tiên giới. Khí tức tinh nhuệ sung thiền bào tiết trên là 70 80 con Hồng hoang di trùng thân thể khổng độn cho đại tinh không khí thế kia để cho người ta kiềm chế phương hành thì xông lên phía trước nhất dẫn theo chi đại quân này uy phong lẫm lẫm vọt về phía tù tập nhảy cái khí thế kia tự như một đám thầu phì hung ác công thành đoạt chạy rõ ràng đã đại họa lâm đầu hắn còn đua nghịch đến uy phong đám người thần tử gia tộc song sinh hung đảo tứ hoàng tử thương an hải áo cổ tiểu toàn vương không có động. đến lúc này, bọn họ không muốn bạo bộ xuất kích, dùng thân đi thử thần tiễn của tù tâm nha chủ. nhưng lặng lặng đứng ở giữa không trung, con mày nhìn phân hành xuất đến đại quân phóng tới tù tâm này bộ dáng cao hứng bừng mừng, để hung đạo nhịn không được mở miệng mắng. ta lại bỗng nhìn nghĩ tới, bất luận nói thế nào, nhiệm vụ tiến đánh tấm cô quán cũng coi như là hoàn thành. tứ hoàng tử thương nan hải đột nhiên nhớ tới một sự kiện, biểu độ có chút cổ quay nói. đám người xung quanh đều trầm mặc nghĩ thầm phu luận như thế nào, đứng ma đầu kia sẵn đầu mang binh vào tới tù tâm nay, vậy thực xem như là hắn xông phá cấm khu, dù sao trong ý chỉ của thần chủ chỉ nói đến bọn hắn công phá cấm khu mà thôi, lại chưa nói quá nhất định phải giết sạch người trong cấm khu. Sau đó tù tâm ngai chủ chết ở trong tay quán, hay là chết ở trong tay của hai vị thần vương dẫn giữ, căn bản không quan hệ tới đại cục. Công lao này vẫn là quán. Bây giờ hy vọng duy nhất là hắn không nên bị thần vương thịnh nộ trục chết trong mặt nửa ngày, hung đạo trầm đắng thở dài, có chút lo lắng. giữa không trung, mây đen dày đặc, sát khí nhiều núi, hai đại thần vương đã một trước một sau chạy tới. giết! phương hành ở trong cốt đầu kêu đánh kiểu giết, cực kỳ hung mãnh, chạy cũng thật nhanh, bay thẳng về phía tổ tằm này. cần ra sức như vậy hay không? giao trì tiểu công chúa cảm giác hắn diễn quá mức, nhỏ giọng lầm bầm, người biết cái gì? Phương Hành quay đầu mắng nàng một câu, nói: Đoán chừng hai thần vương kia sắp tới rồi, ai biết sẽ tức thành cái bộ dạng gì? Mặc dù người là lão bất tử tù tùm nhài giết, nhưng cũng có quan hệ với ta. Hơn nữa, ta vẫn bất thù thần vương vốn có thân cửu đại hận, ai biết hắn có thể tiện tay cho ta một kích hay không? Người còn trông cậy quán sẽ giảng đạo lý với ta sao? Cho nên hiện tại ta ở bên ngoài là muốn chết, còn không bằng biểu hiện tốt một chút, dẫn binh đánh vào tù tầm nhài, trang diện càng loạn, bọn họ càng không để ý tới ta. Quay đầu ta lại lui về thần cung tìm thần chủ che trột Mọi người ngồi xuống giảm đạo lý Dù sao bọn họ cũng nói không lại ta Giao trì tiểu công chúa nghe bối rối Ánh mắt nhìn Phương Hành cực kỳ cổ quái Nửa ngày mới ra một câu Nếu như là trước kia Nhất định sẽ bắn người xảo trá Phương Hành rước nào một cái Hiện tại thế nào Giao trì tiểu công chúa híp mắt Nở nụ cười về mặt sùng bái nói Hiện tại cảm thấy người thông minh Lời này ta thích nghe tha thứ ngươi. Khi đang nói chuyện, đã bỏ tới trước tù tâm nhai. Xa xa nhìn tới, tù tâm nhai giống như là một vách núi nổi lên trên biển. Cách gần mới phát hiện, thật ra là một hải đảo nguy nga. Chỉ là bốn vách như gọt, cao vút trong mây. Địa thế hiểm tuyệt mà thôi. Địa vực thật rất là bao la. U lâm rộng đất, trường hà cung việt, liên minh bất tận. Cơ hồ được cho là một hòn đảo lớn. Giống như là có người đào một tiểu quốc từ đại địa ra. Sau đó tiện tay cắm vào trong biển. Vốn cho rằng thời điểm vào đảo, Nhất định sẽ gặp người Và người môn tộc phản kháng mát nhiệt Lại không nghĩ rằng Lúc này tù tâm nhai lại giống như là hoàn toàn không đề phòng trống rỗng Ngay cả cách bóng quỷ cũng không nhìn thấy Đại quần đi theo phía sau Phương Hành Chuẩn bị đại sát bốn phương Cũng sửng sốt Đào rơi lên đỉnh đầu Cũng có vẻ hơi lúng túng để xuống hai mặt nhìn nhau Trúng tiểu nhân Xông lên Có người thì giết Không người thì đoạn Phương Hành nhìn xung quanh một chút kỳ thực hắn cũng có chút đo lắng vào đảo sẽ bị tù tâm nha chủ để mắt tới, Xong lại cùng lừa mặt dù sao ở trước mặt, mặc dù đã đoán ra, tù tâm nha chủ sẽ không tùy ý rời đi, nếu không đã sớm ra ngoài tìm mình báo thù. nhưng mà trong đảo có thể tùy ý hành động hay không, thì lại không biết được. bất quá cũng mày, xem ra mình đoán không sai. lúc này tù tâm nha chủ căn bản là không để ý tới mình, hoàn toàn không có thần tiện phóng tới. ngược lại, nhìn thấy một mảnh cung việt phía trước có một đạo tinh khí như lang in bay thẳng cửu thiên đối mặt phương hướng chính là vị trí tây nam chính là nơi vị thần vương nhanh đi nhanh hơn kia cái kia hẳn là đại thần thông mà tù tâm hai thi triển ở ngoài vạn dặm hiền hóa thân ảnh cùng người nói chuyện hắn dự định cùng hai vị thần vương nói cái gì phương hành không quan tâm đã không dành để ý mình vậy còn khách khí để quái gì chứ một câu hét lớn liền khơi dậy tham niệm ở trong lòng các yêu tướng tiền bình lớn tiếng gào thét vào tới. Tiểu quốc yên tĩnh, tường hòa lập tức trở thành địa phương chiến hòa lan tràn. Linh tôn, lính tôn, tướng của, hoành hành, tu sĩ thông trận, hồng hoang hư trùng, càng lộ bản tính, giữ dằn khó tà, không biết thủy bao nhiêu ốc giá rừng cây. Mặc dù hài đào không nhỏ, nhưng không chịu nổi nhiều người, gần như là sắp muốn rấp kín hài đào. Khắp nơi đều là yêu binh, yêu tướng, dơ đao cầm thương, căn bản không biết nên đi tìm ai chăm giết. Từng cái như là con ruồi, không đầu mạnh mẽ đâm tới. Nhưng kỳ dị là. Lại không có một người đi ra ngoài ngăn cản. Bọn họ, Nhất định là đi dấu bỏ vối. Phương Hành đột nhiên tỉnh ngộ, Nghĩ thầm tù tâm nai bị công phá đã không cách nào tránh khỏi, Đoán chừng tù tâm nhai chủ Cũng không phải là người ngu. Những cường giả môn tộc kia, Không có ở lại bên ngoài chống cự bọn họ, Lại vẫn nhất định là đi tìm, Di cách di chuyển tài nguyên quý hiếm ở trong tộc. Để cầu Đông Sơn tái khởi, Tưởng tượng như vậy, Không khỏi ra sức vọt về phía cung phiệt kia. Thời điểm hắn khó khăn lắm tới gần cung việt, đột nhiên nghe được ở giữa không trung truyền đến tiếng quát to: Lão Thất Phu, con ta chết ở trong tay của ngươi chính là sự thực. với còn mặt mũi nào nói với ta là hiểu lầm? Thù này không đợi trời chung. Người muốn đầu nhập thần đình đổi một mạng, càng là si tâm vọng tưởng. Dù sao bản vương đã nghịch ý chỉ của thần chủ, rời nam chiêm bộ châu, hôm nay càng đại khai sát giới. Một thanh âm khác vang lên: Không sai, chỉ là một vương long tù có tư cách gì đàm phán với thần định? nếu muốn đầu nhập, sao sớm không đi? mông tộc các ngươi truyền thừa thái cổ thần tiễn, đợi chúng ta tiêu diệt tù tâm nhai là có thể lấy, không cần người dẫn. hai thanh âm kia đều tràn đầy lửa giận, như là sấm đổ truyền ra bốn phía. phương hành cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhất miệng nở nụ cười. rõ ràng đây là tù tâm nhai chủ động tìm hai vị thần vương kia đàm phán, xem ra bộ dáng lão thất phu này là muốn đầu nhập thần đình, để tránh bị tai họa ngập đầu, còn ý đồ dâng lên thần tiễn thuật. Chỉ bất quá Cái kia căn bản là suy tâm vọng tưởng Kế sách của tiểu ta Khá là ngươi một tiếng đầu nhập có thể phá giải sao Hai thần vương Một cái tuyệt hậu Một cái chuyển nhân bị phế Đang thời điểm đau lòng Ngươi đừng có nói đầu phục Làm tôn tử cho bọn hắn cũng không nhất định đồng ý Thuần túy chính đã tự rước đến nhục Làm càn Thật nghĩ lão phu sợ các ngươi sao Hai thần anh kêu Hai thanh âm kia vang lên Sau đó phía sau cung phiệt Chỗ tinh khí bay lên không Cũng vang lên một tiếng hống vào môn tộc truyền thừa trăm vạn năm, ai dám nói có thể đoạn truyền thừa? Hôm nay liền đánh dấu bản lĩnh của thần vương một chút. Nói xong, núi đá băng liệt, thình đình có một cự hán thân thể cao ước chừng trăm trượng nhảy lên giữa không trung. Cự hắn kia nhìn đã cực kỳ là giả nua, nhưng mà khi tức hùng hắn làm cho người ta kinh ngạc lạnh mình, nhìn tướng mạo chính là tù tâm nai chủ mà phương hành đã từng ở trong hư không mơ hồ gặp qua một lần, nhưng hắn không nghĩ tới chân thân đối vương hiện độ ra lại đáng sợ như vậy. Thân thể cao trăm chừng, ở trên người hắn lại quấn ních xích sắt, một chỗ khác của xích sắt liên tiếp ở phía dưới, hắn đã khóa lại ở nơi nào đó, khiến cho không gian chuyển động quán cực kỳ nhỏ. Lúc này hắn nhảy lên giữa không trung, xích sắt chiều dài mấy trăm chừng đã bị kéo căng, khó rời đi mảy may. Sợ nhật thần tiến Lão già kia nhảy tới giữa không trung, xích sắt căng thẳng, ở trên người có máu đen quẩn quẩn dì ra, nhưng hắn lại không thèm để ý bạo hùng một tiếng, ở trên mặt đất có một thần cung màu đen bay lên, bị hắn nắm chặt. Sau đó tay kẽ vẫy, phía sau phía sau đảo có hai vệt thần quang bay vào trong tay hắn, lại là hai mũi phủ tiễn. Hắn cài lên cung tên, thuận thế kéo một cái, lập tức có hai vệt thần quang bay ra, tụ lại phong vân, uy thế càng lúc càng nhanh, ôm theo thiên địa chi uy. Lão thất phu này thật có chút bá khí, thấy phương pháp quy thuận không được, vậy là trực tiếp lựa chọn ngạnh chiến. Nhưng ở trên người quán Sau khi báo khí Lại có khí tức trầm lắng Đến tu vi như hắn Một ý niệm cũng có thể dẫn động thiên địa Phương Hành có thể cảm ứng được nội tâm quán đang thở dài Đáng tiếc Trù bị đã lâu Lại thất bại trong cảm tức Tạ sát Lão nhân này thật đáng sợ Phương Hành xa xa nhìn thấy Chân thân của tù tâm nhai chủ Trong lòng giật mình Không biết tới lại là một bộ dáng như thế Vội thức lặng lẽ trốn ở xuống mặt đất rất sợ nên gây nên chú ý quán. Bất quá đã vững tin lão thất phù kia bị xích sắt địch ở trên mặt đất, tự như một người bị thụ hình, không có khả năng với tới mình. Lúc này mới thoáng yên tâm. <cười> Bản vương đĩnh giáo có xạ nhật thần tiễn, đúng là kinh thiên động địa, nhưng của ngươi có thể tính là xạ nhật thần tiễn sao? Giữa không trung, một vị thần vương lớn tiếng quát lệnh, âm ầm gió lớn mây tàn. Từ khẩu khí này đến xem đoán chừng là tù tâm nhai chủ tiêu rồi. trong lòng phương hành nói thầm, sau đó quyết định chạy càng xa càng tốt. đại chiến đẳng cấp này không phải là mình có thể tham dự, thậm chí quan chiến cũng quá nguy hiểm. chờ mình đã qua ba lần đuôi kiếp, ngược lại có thể miễn cưỡng đứng gần. qua chính đạo đuôi kiếp mới có lòng tin giao thủ với những quái vật này. bây giờ mình phải đi lo phát tài, sau đó tìm cơ hội trốn về thần tiêu cục. oanh một tiếng. thời điểm hắn suy nghĩ, trong cung việt phía trước đột nhiên thân ảnh chớp động vô số thần quang tuôn ra cũng không bay lên không mà là đi sát mặt đất giống như là sao băng lao về phía sườn núi phương bắc định thần nhìn lại lại là người của môn tộc lúc này cả đám đều không theo lão tổ quyết chiến mà lại chạy tứ tán như chó nhà có rằng lại muốn chạy trốn sao phân hành giờ mới hiểu được việc cái gì lúc tấn công vào trong đào không có người chống cự nguyên lai đã sớm tụ cùng nhau chuẩn bị thời điểm lão tổ và hai vị thần vương đại chiến sẽ cùng bỏ trốn tổ tâm ngay từ đầu đã không có ý từ thủ đến cùng. đoán chừng nếu không phải tù tâm nhai chủ bị người giam cầm ở nơi này cũng sớm đã vỗ mông rồi đi. vừa rồi đoạn thời gian kia nhất thời là đang thu dọn đồ đạc. này thật là quá mức. kỳ chân dị bảo trên tù tâm nhai đều là phương hành hắn sớm nhìn trầm trầm. lúc này yêu tướng tiền binh các đều xuống về một mảng lớn cung viện, ánh mắt phương hành tỏa sáng. hắn không phải là không có chút kinh nghiệm nào như những yêu binh yêu tướng kia. Lúc này đã nghĩ đến Bây giờ trong công việc thậm chí là Ở trong bảo khố nhất định đã trông rỗng Ai đang chạy trốn chết lại để bảo bối ở nhà Nhất định là mang ở trên người Nghĩ như vậy liền trực tiếp điều khiển cốt lâu Vận chuyển pháp lực đuổi về phía trước Đám hỗn đàn Để bảo bối lại cho ta